Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích nghe chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì phòng sẽ đọc tập tiếp theo của bộ nhất điểm vĩnh hằng, tập số 3099. Các bạn nghe truyện đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe truyện nhé. Tín Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập Tiểu Khê Linh muốn nói lại thôi. Trong sự trầm mặc, nó ngơ ngác nhìn đầu của đạo chẩn Thiên Tôn. Hóa thành cho mũi Trong mắt lộ ra sự bi thương Người muốn biết ký ức liên quan tới đạo Trần Thiên Tôn Ta sẽ nói cho người biết Bạch Tiểu Thuần lướt mắt nhìn Tiểu Khí Linh Khẽ nói Không cần Những điều này đã là quá khứ Tiểu Khí Linh đắc đầu Không nói nữa Bạch Tiểu Thuần nhìn Tiểu Khí Linh Sau một hồi thật lâu gật đầu Hắn ngồi xuống khanh chân Cảm nhận một tia số mệnh cuối cùng trong toàn bộ tiên giới Ở trong cơ thể lúc này đang lưu truyền Hắn hít một hơi thật sâu Sau đó vận chuyển tu vi Bắt đầu đi thử Trùng kích thái cổ cảnh Cảnh giới thái cổ ở trong tinh không hiện tại Không có chúa tể này Đã là cảnh giới cuối cùng tu sĩ có thể đạt được mức độ khó khăn to lớn Toàn bộ tiên vực vĩnh hằng hiện tại Cũng chỉ có hai vị mà thôi Đây là cảnh giới tất cả thiên tôn Tha thiết mở ước Nhưng làm thế nào cũng vẫn không cách nào có thể làm được Trước đây Bạch Tiểu Thuần không hiểu Nhưng hôm nay Hắn đã hiểu rõ Muốn trở thành thái cổ Không chỉ cần bản thân đủ cường hẳn Còn cần phải thu được thế giới tán thành Không có loại tán thành này Căn bản cũng không có khả năng Thăng cấp thành công Sở dĩ ở trên thiên vực của Vĩnh Hằng Không có thái cổ thứ ba Chuyện này hiện tại theo Bạch Tiểu Thuần nhìn lại Hắn có thể mơ hồ đoán được đáp án Mẹ Vĩnh Hằng quá mức suy yếu Cái gọi là tán thành Phải lại đưa ra một phần lực lượng thuộc về nàng Cũng chính là số mệnh hiển nhiên Hiện tại mẹ Vĩnh Hằng đã quá mức yếu đuối Giàu hết đèn tắt Không cách nào có thể chống đỡ thái cổ tồn tại Có thể Không phải là ba vị Mà là hai vị Ánh mắt của Bạch Tờ Thuần lẽ lên Trong tiếng thì Thảo khẽ nói Theo thu vi trong cơ thể vận chuyển Theo cùng một tia số mệnh cuối cùng Của toàn bộ tiên giới này dung hợp Trên người quán dần dần xuất hiện triệu chứng muốn đột phá Ở đây, dù sao cũng là tiên giới Đã từng là tộc quân mạnh nhất Cũng là thế lực lớn nhất trong toàn bộ ngân Hà Cho dù hôm nay đã sớm tan vỡ Trở thành khu phế tích Còn lại cũng chỉ là một tia số mạnh Nhưng một tia này cũng đủ đề lộng Cũng đủ để cho một người thành tựu thái cổ thiên tôn thăng cấp thái cổ Trên thực tế chính là khiến cho đạo trùng Trong cơ thể thăng hoa Mạch lạc bao trùm từng chỗ trong toàn thân Cuối cùng nở rộ ra một đóa hoa đạo điểm Vào lúc này Đạo trùng biến mất Tôn giả thăng cấp tái cổ Trong cơ thể tràn gặp vô số đạo niệm Mỗi một ý niệm cũng có thể hóa thành Bất thần thông thật pháp Mặc dù còn không phải là bất tử bất diệt Càng không thể nói là sống mãi Nhưng tới một mức độ nào đó Điều này đã coi như là siêu thoát Giống như là thần linh Giống như một ánh mắt của tà hoàng Liền có thể khiến cho thiên tôn bình thường run dày Thánh hoàng chỉ là tàn ra uy áp Liền có thể khiến cho thiên địa biến sắc Nếu không phải là thân thể Bạch Tiểu Thuần Kinh Người Sau khi phối hợp cùng với Tu Vi Lại bạo phát ra chiến lược vượt qua tất cả Thiên Tôn Trước đây Bị ánh sáng Thái Cổ đáng sợ uy hiếp Nếu không Hắn căn bàn Cũng không có khả năng Có thể khiến cho Thái Cổ kiêng kỵ Mặc dù Thái Cổ có thể khiến cho Thiên Tôn Giới quyền chết đi sống lại Cũng có liên quan tới đạo niệm Đó là trên đạo trùng của Thiên Tôn Lên dưới quyền Ngông tụ một tiên đạo niệm của mình Lại giống như là lưu lại một ấn ký bất nhiệt. Cho dù là thiên tôn tử vong Cường giả thái cổ cũng có thể ở một mức độ nào đó Dựa vào đạo niệm của mình Mượn bản thân đạo trùng Lại có đầy đủ lực lượng tái sinh Nhưng lại không bị thiên tôn nắm giữ Một lần nữa hưng tụ thần hồn Đây là phương pháp thiên phú của thái cổ Cũng là một trong gốc rẽ đều hoàng chiều lập thế Giờ khắc này Bạch Tầu Thuần đang ở nơi này khoanh chân Đạo trùng ở trong cơ thể ánh tàn ra hào quang sáng chói Mạch lạc quán theo ánh sáng Ở nhiều năm trước đã bao trùm toàn thân Lan tràn đến tất cả khu vực Nhưng trước sau không cách nào có thể ngưng tụ ra hoa đạo niệm Cho đến hiện tại Theo một tiêu số bệnh cuối cùng này dung nhập Lại giống như là ở trong trào dầu Nhỏ và một giọt nước mưa Trong nháy mắt lại hình thành sự bùng phát đến trình độ nào đó Trong đầu của Bạch Tiểu Thuần càng không ngừng nổi lớn Tiếng nổ này vang vọng Đồng thời đạo trùng ở trong cơ thể Lan tràn tất cả mạch lạc Cũng ở trong một tích tắc này Thật giống là từ từ thắp sáng Dần dần sáng lên. Đến cuối cùng Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi ở chỗ đó Thân thể án thoạt nhìn Cuối cùng lại hiện ra một tầng dưới Tầng lưới ánh sáng mạch đạc Khi thức vừa đột phá Đã ở trên người quán không ngừng dơng đến Thậm chí bốn phía xung quanh Phế tích tiên giới này Cũng có một cái chấp mắt này chấn động Vô số bụi bạm vốn bất động bồng bềm Nhưng hôm nay lại trong sự chấn động Bị hút tới gần về phía Bạch Tiểu Thuần Không bao lâu Ở bốn phía xung quanh hắn Đã bị hút tới vô số khu tích Sau khi những bụi bọc đang đến gần, giống như là bị dẫn dắt tự nhiên chậm lại xoay tròn xung quanh Bạch Tiểu Thuần. Theo sự chuyển động, theo dấu hiệu đột phá trên người của Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng mãnh điện, tình không chấn động, tám phương chấn động, càng lúc càng có nhiều khu phế tích, từ bốn phía xung quanh, không ngừng vọt tới, hình thành vòng xoáy càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, từ phía xa nhìn lại, phạm vi vòng xoáy này chừng mời vạn trường, khi thế rồi rào kinh thiên động địa. Lực xoay tròn tàn ra phát nổ, càng vang vọng tình không. Mà ở trung tâm vòng xoáy này, Bạch Đầu Thuần trên quạt bảo, lúc này toàn thân phát ra ánh sáng vạn trượng. Bên cạnh hắn, Tiểu Khí Linh biết giờ phút đầy rất quan trọng đối với Bạch Đầu Thuần, không dám chậm trễ, thần niệm tản ra, hộ pháp cho Bạch Tiểu Thuần. Theo thời gian trôi qua, ánh sáng trên người của Bạch Đầu Thuần càng là sáng chói, gió bão bốn phía xung quanh càng không ngừng khuếch tán, tự nhiên vượt qua 10 vạn trượng, đạt tới trăm vạn trược, Thậm chí là nhiều hơn Phóng tầm mắt nhìn lại Vòng xoáy gió bão này đang tăng lên Giống như là có một lực lượng muốn chấn động tinh không Đang nổi lên Sắp bạo phát Chỉ là trên thời gian này Dài răng răng Thiên tôn thăng cấp thái cổ Cần thời gian không giống nhau Có nhanh, có chậm Điều này có liên quan tới sự cường hãn của bản thân Cũng có liên quan tới mức độ tán thành của thế giới Hiện tại bản thân Bạch Tiều Thuần Hắn đã là vượt qua rất xa cảnh giới thiên tôn Ở trên tiên giới này thành tán thành Có một loại tiên số mệnh ngưng tụ cũng đủ rồi Cho nên trong thời gian này sẽ không quá chậm Nhưng cũng sẽ không quá nhanh Thật ra hắn ở cảnh giới tiên tôn này quá mức nghịch thiên Mà giờ khắc này Sở dĩ vòng xoáy gió bão Ở trên thực tế khuếch tán ra Cũng chính là một loại biểu hiện tu vi chiến lực Ở trong cơ thể hắn Tiếng sấm không ngừng truyền ra Rất nhanh Gió bão trong vạn trượng này Đang kéo dài khuếch tán ra đã đạt đến tới 300 vạn trượng. Sau đó không ngừng dừng lại, lại trực tiếp đến 500 vạn trượng. Tới lúc này, trận gió bão hung bạo này ở toàn bộ tiền giới đều rất kinh ngợi, nhất là tốc độ nó tán, cuối cùng lại vẫn vô cùng nhanh chóng mạnh mẽ. Cho đến cuối cùng, ở thời điểm đạt tới gần 1000 vạn trượng, lúc này nó mới dừng lại, duy trì một sự cân đối. Tất cả những điều này, bởi vậy không có những người khác, cũng vì không có gì so sánh. Cho nên không nhìn ra chỗ kinh người của Bạch Tiểu Thuần Nếu như đổi lại là thiên tôn khác Ở trên tiên vực Vĩnh Hằng Sợ là gió bão tối đa Cũng chỉ là hơn 10 vạn Thậm chí là 100 vạn trường Chính là cực hạn Mà trên thực tế Ở trong lịch sử tiên giới Có thể người thành hình gió bão như vậy Người có thể hình thành gió bão như vậy Không nói không có Nhưng cũng lại hiếm có như lông phượng sừng lân Mặc dù là đạo trần thiên tôn năm đó Cũng chỉ là đạt tới 700 vạn trường mà thôi Người duy nhất có thể sánh ngang cùng Bạch Tiểu Thuần Chỉ có kẻ giống như là nghịch thiên cải mệnh Nghịch phàm ma tôn Thời gian trôi qua Trận gió bão hung bạo này rằng co khoảng 3 năm Ở trong 3 năm này Toàn bộ khu vực phế tích, tiên giới Đều đang chấn động Mặc dù là khoảng cách rất xa Cũng mơ hồ bị ảnh hưởng Cho đến ngày này, 3 năm sau Ở nơi trung tâm của gió bão Bạch Tiểu Thuần Ở trên quạt bào, khoanh chân ngồi tĩnh tỏa Toàn thân hắn không thấy được bóng người Có thể nhìn thấy được Chỉ là một đoàn ánh sáng giống như là muốn thắp sáng toàn bộ tinh không Bên trong ánh sáng này ẩn chưa khí thức đột phá Ở trong 3 năm tích lũy liên tục Lúc này đã đạt đến cực hạn Theo đó lại là một tiếng nổ lớn Làm cho cả tiên giới chấn động Ở trong tiếng nổ lớn này Hình như có tiếng hít tờ từ trong ánh sáng nơi này chuyển ra Còn có một tiếng thì thào khe khẽ Mang theo uy nghiêm Còn có uy áp không biết từ đâu Vang vọng toàn bộ khu phế tích tiên giới Thái cổ Âm thanh này chỉ có hai chữ Nhưng ở trong chấp mắt khi chuyển ra Gió bão ngàn vạn trường bốn phía xung quanh nơi này Bỗng nhiên lại bạo phát Trong tiếng đổ lớn, một đường khuất tán Nó đi qua nơi nào Vô số khu phế tích bụi bạc đều xoay tròn trên không Đến cuối cùng Trận gió bão hung bạo này bao phủ tất cả Khu vực tiên giới lớn tới mức giống như là Không cảm giác được điểm cuối này vào bên trong Hình thành một cảnh tượng Ở bên trong tinh không này Cũng là cảnh tượng gió bão kỳ dị kinh thiên. Gió bão xoay tròn, chấn động tinh không. Đồng thời vòng xoáy này chiếm toàn bộ tiên giới. Sau khi lan tràn tích cực hạn, Cuối cùng lại dần dần hình thành một đóa hoa, Giống như là nở rộ ở trên khu vực phế tích. Nở ra ở trong tinh không. Đóa hoa này, mặc dù mơ hồ hư ảo, Nhưng sự xuất hiện của nó lại làm cho tất cả khu phế tích tiên giới, Đều đang run dày, Làm cho vô số khối vụn của cả tiên giới đều đang chấn động. Gió bão này bao trùm tiên giới Vào giờ phút này đột nhiên co lại Sau khi nó co lại Đóa hoa này nhanh chóng rõ ràng hơn Cho đến khi Gió bão bao trùm tiên giới này hoàn toàn co lại Thời điểm quạt bảo Ở khu vực trung tâm của tiên giới Bị tra kín 3 năm Một lần nữa xuất hiện Đóa hoa này nở rộ trong tinh không Đã vô cùng rõ ràng Đây chính là hoa niệm đạo của Bạch Trầu Thuần Sáng chói vô tận Nếu có ai đó có thể ở khu vực gần đây nhìn thấy được Nhất định sẽ chấn động tâm thần Đó hoa này liên tục nở ra Ước chừng ở trong thời gian một nén hương Theo Bạch Tiểu Thuần ngồi khoanh chân ở trên quạt bảo Hắn một lần nữa hít một hơi thật sâu Nhất thời đó hoa đạo niệm này Giống như tàn dã Hóa thành vô số sương mù Cuối cùng lại từ trong tinh không Lao thẳng đến Bạch Tiểu Thuần Xuyên qua ánh sáng trên người hắn Theo thất khiếu quán trực tiếp dung nhập trong cơ thể Thân thì hắn truyền đến trong những tiếng răng rắc Tóc hắn cuối cùng lại mọc ra dài hơn không ít Da tay quán hắn thoạt nhìn trắng mịn hơn Dáng vẻ quán chậm thậm chí Còn trẻ hơn so với trước đây rất nhiều Hắn lại giống như trở thành một thiếu niên vậy Cho đến khi Hắn mở mắt ra Trong đôi mắt hắn lộ ra không phải là tang thương Mà là thâm thúy vô tận Thái cổ Bạch Tiểu Thuần nhỏ giọng nói Trước đó hắn cho rằng thăng cấp Thái cổ Sẽ có Thái cổ kiếp xuất hiện Nhưng cho đến hiện tại Hắn dĩ nhiên hiểu rõ Nếu như là ở trên tiên vực của Vĩnh Hằng Thăng cấp Lại có khả năng sẽ có tài khoản lớn Nhưng nơi này là tiên giới Mình hấp thù chính là một tia xuống mệnh cuối cùng của tiên giới Trên trình độ nào đó Như vậy cũng giống như là một lần quan tâm cuối cùng của tiên giới Khiến cho hắn ở đây Thuận lợi thăng cấp Không gặp tai họa lớn Sau khi hiểu rõ tất cả những điều này Bạch Tổ Thuần chậm rãi đứng lên Ở trong chấp mắt Khi hắn đứng dậy Trên người hắn phát ra khí thế Lại trực tiếp khiến cho tinh không vạn bẹ Khiến cho Tam Phương nổ mạnh Giống như là đứng lên Là một người khổng nồ có thể chống trời Tiểu khi Linh ở bên cạnh Lúc này thân thể cũng run dày Nó bị khí thế trên người của Bạch Tiểu Thuần làm cho chấn động Thậm chí ở trong lòng nó Lúc này khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Cuối cùng lại mơ hồ Giống như là thấy được bóng dáng của chủ nhân năm đó Bạch Tiểu Thuần đứng dậy Tóc dài buông xuống đến sau vai Da chẳng nõn Nếu như không nhìn tới sự thâm thúy trong mắt hắn Ráng vẻ quán lại giống như là hình dáng hắn trước đây Khi tiến vào Linh Khê Tông Nhưng khí thức trên người quán tản ra Đủ để cho tu sĩ giới thái cổ Tâm thần run dày dữ dội Mặc dù là cùng cảnh giới thái cổ Đều có thể cảm nhận được Ở bên trong thân thể gầy yếu Bạch tiêu Thuần này Ẩn chứa một lực lượng đáng sợ Khiến cho bọn họ đều cảm thấy được Lực lượng này không phải tới từ thân thể Mà là tu vi của Bạch Tiều Thuần Là vô số đạo niệm tràn ngập trong cơ thể ánh Cùng với ở trong đầu quán lúc này Lúc này sau khi đạo trùng tiêu tan Ngưng tụ ở chỗ này là một đóa hoa niệm đạo Do đạo niệm tạo thành Cảm nhận tu vi của bản thân mình biến hóa Bạch Tổ Thuần thoáng có chút không mấy thích ứng Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Thân thể của mình mặc dù cũng có mức độ tăng cường Nhưng vẫn còn là không sánh bằng lực tu vi của mình hiện tại Bước tiếp theo Chính là nghĩ biện pháp đạt được thân thể thái cổ Bạch Tổ Thuần khẽ mở miệng nói Sau đó hắn ít một hơi thật sâu Phấn chấn cùng kích động ở trong đầu Hình như lúc này mới chậm rãi xuất hiện Đầu này làm cho cảm thấy có chút kỳ quái Sợ theo hiểu rõ của Bạch Tiểu Thuần đối với bản thân Chắc là ở trong chớp mắt Khi đột phá này Mình lại kích động không nhịn được mới đúng Nhưng hết lần này tuyết lần khác Sau khi đột phá hắn cuối cùng lại rất bình tĩnh Dần như đối với sự đột phá của mình Hoàn toàn không có một chút tâm tình dao động nào Nhất định Là bị đạo trần tiên tôn ảnh hưởng Bạch Tầu Thuần nói nhỏ một câu Theo sự kích động chậm rãi dừng lên Hắn cũng không có lưu ý tới tâm tình biến hóa của mình trước đó Lúc này người mặt lên trời Cười to Lão Tử cũng là Thái Cổ Ta hoàng Người chờ đấy cho ta Chờ ta trở lại Xem ta đánh người như thế nào Trong khi Bạch Tầu Thuần cười lớn Tiểu khí Linh ở một bên trận trường mắt Trước độ hấn vấn cảm thấy trên người của Bạch Tiểu Thuần, hình như có bóng dáng chủ nhân trước kia của mình, khiến cho trong lòng nó dâng lên sự kính nể, e sợ. Nhưng hôm nay, theo tiếng cười của Bạch Tiểu Thuần vang vọng, cái bóng kia cũng đã biến mất. Điều này khiến cho nó thở phào nhẹ nhõm. Trong tiếng cười, Bạch Tiểu Thuần hăng hái đứng ở trên bảo quạt nơi này, hắn tàn giác thần niệm, chỉ tay về phía mặt quạt, nhất thời hai nuôi bọc thái cổ bên trong này chớp mắt huyễn hóa ra, lại trực tiếp mượn thần niệm của Bạch Tiểu Thuần hạ xuống. Lần này chịu Huyễn Nô Bộc Thái Cổ, Bạch Đào Thuần cảm giác được rõ ràng mình dễ dàng ung dung hơn rất nhiều. Thậm chí ở dưới sự thao khống của hắn, thời gian hai nô bộc thái cổ này rời khỏi quật cũng dài hơn không ít. Nhất là khi Bạch Đào Thuần quyền hạn của mình có thể mơ hồ cảm giác được, hiện tại mình đã có tư cách. Sau khi trở về cũng dẫn theo hai vị nô bộc cổ này trở về tinh vực vững hằng đi. Mặc dù thời gian vẫn không thể quá lâu, nhưng dẫn về mỗi ngày Vẫn có thể làm được Có hai vị nô bộc thái cổ này Ở tiên vực vĩnh hằng Ai dám chừng mắt với ta Bạch tàu thuần phấn chấn hơn Lúc này hắn nóng lòng muốn thử Sau khi thần điệm tản ra Ánh mắt hắn dơ vào trên chiếc thuyền Ở mặt quạt này Tay phải hắn dơ lên Bỗng nhiên chỉ một cái Nhất thời chiếc thuyền này Lại ở một tiếng Cuối cùng trực tiếp từ bên trong mặt quạt bay ra Tốc độ cực nhanh Vột co bảo quạt rất nhiều Trong nhà mắt đã đến trong tinh không Bạch đầu Thuần trợn tròn mắt Hít thở dồn dập Thân thể hắn thoáng một cái đã xuất hiện ở trên chiếc thuyền Chiếc thuyền này nhìn như tầm thường Nhưng sau khi Bạch đầu tuần tới Hắn lập tức phát hiện Vật ấy tự nhiên cũng là trình độ trí bảo của chúa tể Mà điều khiển chiếc thuyền này Nếu như đội thành hai vị nôi bọc thái cổ Chiếc thuyền này bất luận là tốc độ hay là chiến đực Đều sẽ là cực kỳ sắc bén Có chiếc thuyền này Lại chẳng khác nào bảo quạt trở lại thành trung tâm Chiếc thuyền này Dỡ vào tốc độ cùng với uy lực kia Lại trong tinh không nâng cao nực lượng cường hắn Bạch Tiểu Thuần càng thêm kích động Hắn đưa mắt dơ vào trong con sông lớn Ở trên mặt của bạch bảo quạt Tay phải của hắn dơ lên Muốn đi triệu hắn nhiều lúc này nước sông kia chất động Mặc dù xuất hiện dấu hiệu phóng lên trên không trung Nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng rất tốn sức Chủ tư Con sông kia Chỉ có tu vi chúa tể mới có thể hoàn toàn trấn động Tiểu khí đình ở một bên Ho khan một tiếng mở miệng Bạch tổ thuần không tin tà Thử nửa ngày Cuối cùng không thể không buồn tha Nhưng chỉ là vài lần nữa như vậy Bạch tổ thuần lại có một loại cảm giác mãnh điện Con sông lớn này Một khi có thể bị mình triệu hồi ra Sợ là thời điểm mấu chốt đối mặt với tào hoàng Con sông này vừa ra Liền có thể làm cho đối phương hình thần câu diệt Thần thông chúa tể Bạch Tiểu Thuần động tâm Đồng thời hắn đưa mắt rơi vào chỗ tháp sinh tử đạo nguyên trên ngọn núi Nhưng không đợi hắn thử Âm thanh của Tiểu Khí Linh lại truyền ra Ngọn núi này cũng giống như vậy Bạch Tiểu Thuần có chút do dự Vừa nhìn về phía tòa tháp này Tòa tháp này cũng giống như vậy Tiểu khi Linh trừng mắt Nhỏ giọng nói Im lặng Bạch Tiểu Thuần trừng mắt có chút không vui Hắn cảm thấy tâm tình của mình đang đang tốt Lại bị tiểu khí linh này phá hỏng không ít Lúc này hắn hư một tiếng Sau đó đi thu hồi chiếc thuyền Một lần nữa trở lại trên bảo quạt Hắn nhìn khu phê tích bốn phế xung quanh một chút Suy nghĩ nếu như gặp lại lão quỷ bà Dợ vào mình bây giờ Chắc hẳn là cũng đủ chân áp Nhưng hắn vẫn nghĩ như vậy Trong cơ thể lại một tâm tình không khống chế được nữa dần lên Tâm tình này lại là tình cảm sâu đậm Đối với lão quỷ bà kia Hình như nếu lúc này lão quỷ bà xuất hiện Bạch tiểu thuần cũng muốn nhào qua ôm một cái vậy Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần trợn tròn mắt Ảnh hưởng quá lớn Khiến cho ta không kích động như vậy Cũng có thể Khiến cho ta đối với nghịch phàm Có tình huynh đệ cũng có thể Nhưng khiến cho ta phát sinh tình cảm đối với lão quỷ bà kia Trời ạ Điều này tuyệt đối là không thể Bạch Tiểu tuần sợ tới mức sắc mặt cũng trắng bệnh Và nghĩ tới hình ảnh lão quỳ bà Nếu chẳng ai thực sự xuất hiện Mình một khi không khống chế được bản thân Còng môi lại Muốn tới ôm ôm Thân thể Bạch Tổ Thuần lại run dày Chán cũng đổ mồ hôi lạnh Đạo trần lão đại người cũng đừng có hại ta Ta ta không phải ngươi Bạch Tổ Thuần cũng muốn khóc Lúc này trong sự giàu dĩ Hưng phấn vì thăng cấp trước đó đều tiêu tàn Nhăn mặt Nhú mày Bạch Tổ Thuần ngồi ở trên bảo quạt Vừa giàu dĩ vừa điều khiển quạt bảo bay về phía xa Thần thức quán tàn ra Rất sợ gặp lão quỷ bà Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần Ngồi quạt bảo bay ra không lâu Không đợi bay ra khỏi khu vực phế tích tiên giới Bỗng nhiên thân sắc Bạch Tiểu Thuần nhất thời biến đổi Hắn bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía khu vực phế tích tiên giới biển giới Không phải Lão Quỳ Bà xuất hiện Mà là ở trên khu phế tích tiên giới phía dưới Bạch Tiểu Thuần thấy được một chỗ quen thuộc Nơi đó có một cái sơn cốc Một sơn cốc bị sương mù màu đen cuốn quen Chỗ mặt đất sơn cốc này Cuối cùng lại không bị hủy đi hoàn toàn So sánh với những nơi khác bị tàn phá Ở đây cuối cùng lại giống hệt với chỗ Bạch Tiểu Thuần Đã thấy ở trong chi nhớ của Đạo Thần Nơi này Chính là nơi trước đây Ngịch Phàm bước vào Cũng chính ở chỗ này Cuộc đời của Ngịch Phàm hình như xuất hiện thay đổi cực lớn Khi hắn lại đi ra Chính là một khắc hắn hủy giật tinh không Thần sắc của Bạch Tiểu Thuần nghiêm trọng nhất từ trước tới nay Hắn nhìn sương mù ở bên trong sơn cốc Ở trong sương mù này Hắn cảm nhận được áp lực cùng với nguy cơ mãnh điện Ở trong chớp mắt này Trong đầu quán hiện ra điều mình biết được từ kỹ của đạo Trần Ở trong trí nhớ kìa Hình như đạo Trần cũng từng muốn đi vào nơi đây Đi tìm kiếm nguyên nhân Khiến chung hịch phạm biến hóa to lớn như vậy Nhưng cho dù thân là chúa tệ Hắn lại không tìm được chỗ sân cốc này ở trên tiên giới dường như sân cốc này biến mất Ở trong không trung Mặc cho đạo Trần tìm như thế nào Thì vẫn không cách nào có thể tìm được Cho đến chết Nhưng giờ phút này Sau nhiều năm Ngày hôm nay Ở tiên giới trở thành khu vực phế tích, sân cốc này cuối cùng đã xuất hiện ở trước mặt Bạch Đầu Thuần. Nếu như đổi lại là tính cách của Bạch Đầu Thuần, hắn cho dù có trở thành thái cổ cũng tuyệt đối sẽ không bước vào nửa bước, nhất định sẽ xoay người rời đi. Nơi đây thực sự qua mức quỷ dị, khiến trong lòng hắn phát sinh nguy cơ. Nhưng hết lần này tới lần khác, lại ở thời điểm Bạch Đầu Thuần dự định thu hồi ánh mắt, đều khiến quạt bảo rời đi. Bỗng nhiên sắc mặt hắn lại nhất thời biến đổi, thân thể còn chấn động, cuối cùng không khống chế được Một bước đi ra quạt bào Lao thẳng đến sơn cốc Một tâm tình từ trong cơ thể hắn dâng lên Vào giờ phút này đột nhiên bảo phát Tâm tình này mãnh liệt đến cực hạn Tự nhiên trở thành chấp niệm Nó không thuộc về Bạch Tổ Thuần Mà là đến từ kĩ của đạo Trần Tiên Tôn Lúc này cực kỳ điên cuồng Ảnh hưởng Bạch Tổ Thuần Giống như là muốn khiến cho tiến vào bên trong sơn cốc kia Đi xem thử Giải mối nghi ngờ của đạo Trần Tiên Tôn nằm đó Bạch Tổ Thuần gầm khẽ một tiếng Mắt trong nháy mắt chợt đỏ ửng, toàn lực dãy rủa, hình như ở trong đầu quán lúc này xuất hiện hai ý thức, một ý thức đến từ chấp nhiệm của đạo Trần Tiên Tôn hóa thành, hình như là Liều Lĩnh, cho dù lần này Liều mạng lại hoàn toàn tiêu tan, cũng muốn ảnh hưởng tới Bạch Đầu Thuần, đi tới bên trong sân Cốc Kiêu, một lần tìm kiếm sự thần bí. Ở trong sự tranh đoạt này, thân thể Bạch Đầu Thuần khi thì đi nhìn về phía trước, khi thì lùi về phía sau, thân thể hắn cũng càng thêm run dày chấp niệm đến từ đạo Trần ký ức Hình thành, dù sao cũng là ý niệm của chúa tể Sơn cốc này đối với đạo Trần Tiên Tôn mà nói Hình như là vô cùng quan trọng Lúc này ở dưới sự dễ dụ của Bạch tiêu Thuần Chấp niệm này giống như là thiêu đốt Chấp nhận trả giá trong nhé mắt Hoàn toàn tiêu tàn Lại trực tiếp ảnh hưởng tới Bạch tiêu Thuần Khiến cho thân thể Bạch Tiều Thuần run lên bẩn mật Hắn đứng ở giữa không chung Dần dần vẫn không nhúc nhích Sau mấy lần hít thở Khi hắn lại ngầm đầu, mở mắt ra Một khí thế trầm chầm ổ Không giống với khí tức của bản thân Bạch Tiểu Thuần Trong nhà mắt lại từ trong cơ thể hắn Quần quận bạo phát ngập trời Toàn bộ khu phế tích tiền giới Tất nhiên là trong một chớp mắt này Đồng thời chấn động Hình như là nếu như bọn chúng con linh Lúc này tất nhiên sẽ quỳ xuống lại Trên bảo quạt Tiểu khí linh lúc này càng run dày hơn Trong được bóng lưng của Bạch Tiểu Thuần Hắn kinh ngạc la lên thất thành Chủ nhân Toàn thân Tiểu khí linh run dày kệt liệt Hít thở gấp gáp nhất từ trước tới nay Nhưng trước đó sau khi Bạch Tiểu Thuần trở về, nó đã cảm thấy trên người Bạch Đầu Thuần xuất hiện một ít khí tức quen thuộc. Cho đến thời điểm Bạch Tiểu Thuần thăng cấp trở thành Thái cổ, mức độ khí tức này mãnh liệt, khiến cho Tiểu Khuy Linh ở đây cũng hoảng hốt. Thậm chí bất kỳ bất giác, hắn đối với Bạch Tiểu Thuần phát sinh một loại tôn kính cũng không muốn xa rời, giống như đối mặt với chủ nhân của nó trước đó. Cho đến khi Bạch Đầu Thuần phát hiện bản thân có điểm không thích hợp, mạnh mẽ sửa lại, loại cảm giác này mới chậm rãi tiêu tan ở trong lòng Tiểu Khuy Linh. Nó vốn tưởng rằng đây chỉ là ảo giác của mình, bởi vì tu vi của Bạch Tiêu Thuần có sự khác biệt, do đó phát sinh một loại phán đoán giả tạo. Nhưng cho đến trong một chớp mắt này, hắn nhìn Bạch Tiều Thuần đứng ở bên ngoài sân cốc sơn mù này, lưng quay về phía mình, tâm thần tiểu khi Linh lại dâng lên sóng lớn ngập trời. Hắn biết mình tuyệt đối sẽ không nhận sai. Cái bóng lưng này trước mặt, mặc dù khác với đạo chân tiên tôn, nhưng khí tức trên người hắn còn có khí thế lúc này âm ầm bạo phát ra, giống như có thể lật trời. Khiến cho tinh không chấn động. Tất cả những điều này. Ở trong ký ức của nó. Chỉ có chủ nhân trước kia của mình. Đạo trần chúa đề. Mới có thể nắm giữ. Giọng nói của nó run dày. Lúc này ở trong thế giới của tiểu khí linh. Hình như tất cả đều biến mất. Toàn bộ tinh không. Toàn bộ thiên địa. Cũng chỉ có bóng người giống như núi phía trước này. Mà toàn bộ khu phê tích tiền giới. Cũng giống như vậy. Ở dưới sự chấn động không ngừng này. Giống như là. Ý thức đầu đó tử vong rất lâu, đang từ trong năm tháng viễn cổ trở về. Vong hồn tử vong vô tận này cũng đang từ trong quá khứ đi ra. Theo tiếng đồ lớn vang vọng, theo sự chiều bái lặng lẽ, giống như đang bái kiến tiền tôn của bọn họ vậy. Bạch Đầu Thuần lặng lẽ đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Vì trước hắn là sân cốc quần quện sương mù màu đen lượn lờ. Rất lâu sau đó, Bạch Đầu Thuần chậm rãi ngẩng đầu lên. Ở trong chớp mắt kia ngẩng đầu lên, toàn thân hắn giống như là cao lớn vô hạn. Một khí thức này quá bá đạo kinh thiên động địa Chấn động tinh không Còn có uy nghiêm vô thượng Ở trên người quán dâng lên bạo phát Trong nhảy mắt Do bão xuất hiện ở xung quanh hắn Ở mầm khuếch tán về 4 phía xung quanh Bạch Tầu Thuần từ từ quay đầu lại Nhìn về phía điều khí linh ở trên quạt bảo này Rõ ràng vẫn là tướng bạo Ngũ quan của Bạch Tầu Thuần Nhưng ở trong một chấp mắt này Cho dù là người chỉ gặp qua Bạch Tầu Thuần vài lần Cũng có thể trong khoảnh khắc phát hiện Người trước mắt Hình như không còn là Bạch Tiểu Thuần Trong mắt của án thầm thúy Mang theo một tia tang thương Bạch Tiểu Thuần không có đủ Ở sâu bên trong sự tang thương này Chất chứa sự bi thương Bạch Tiểu Thuần cũng không có đủ Còn ở trên người quán Loại ý chí mạnh mẽ Thân là chúa tề số một số 2 của toàn bộ tinh không Đủ khiến cho gần như tất cả mọi người Sau khi nhìn thấy được Đều không nhìn được quỳ xuống lạnh Tiểu si Bạch Tiểu Thuần khẽ mở miệng nói Một câu nói Hai chữ Lập tức khiến cho tiểu khí linh trên bào quạt qua một tiếng khóc lớn Thân thể của nó thoáng một cái lại trực tiếp xuất hiện ở Trước mặt bạch tiểu thuần Lập tức quỷ xuống Chủ nhân Bạch tiểu thuần yên lặng Nhìn tiểu khí linh trước mặt Nhìn nước mắt nó Nhìn bộ dạng kích động của nó hồi lâu Sau đó lộ ra vẻ tươi cười Nụ cười này mang theo sự cảm động Mang theo hồi ức Còn mang theo tăng thương vô thật Hình như tất cả mọi thứ trên thế gian này Đối với hắn mà nói Đã cực lâu, không nhìn thấy rồi Tiểu si Không khóc Bạch tiểu thuần khẽ mở miệng nói Rồi tay phải lên Ở trên đầu của tiểu khí linh nhẹ nhàng xoa vài cái Lại giống như là trường bối đang nhìn hòa an ủi vẫn bối vậy Loại cảm giác lâu ngày không gặp này Khiến cho nước mắt của tiểu si càng nhiều hơn Sự ý lại trong mắt càng mãnh liệt hơn Nó thậm chí ôm cổ chân của bạch tiểu thuần Hình như là rất sợ buông lòng tay Chủ nhân trước mặt Lại biến mất Người làm rất tốt Cũng tìm cho ta được một người truyền thừa không tệ Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần vẫn rất nhẹ Chỉ có điều cẩn thận lắng nghe Ở trong âm thanh nhẹ này Ẩn chứa sự già nua của năm tháng Đủ khiến cho người ta khi nghe được bất trì bất giác Đã đi lúc đầu bạc Ta vốn đã điều tán Trên thực tế hiện tại tồn tại Cũng chỉ là chấp niệm Trong một đoạn ký ức mà thôi Tồn tại không bao lâu Trên thực tế nếu không phải là được sơn cốc sưng mù này Có thể mấy năm sau Ta lại dần dần tiêu tàn Bạch tiểu thuần quay đầu lại Nhìn sân cốc sơn mù màu đen phía sau Tăng thương trong mắt dần dần lộ ra sự chấp nhất bãnh nhện Tiểu si Ở chỗ này chờ chủ nhân ngươi trở về Sau đó phải chú cố bản thân một chút Ngươi phải nghe lời Bạch tiểu thuần ôn hòa nhìn bên phía tiểu khí linh Ở trong tiếng khóc lưu luyến của tiểu khí linh Hắn gần đầu Lướt mắt thoáng nhìn quê hương ở bốn phía xung quanh Sau đó xoay người Lại hoàn toàn không có một chút do dự Đi về phía sân cốc Sau khi đi tới Khi thức trên người của Bạch Tiểu Thuần lại bạo phát Lần này khí thế từ chỗ hắn tản ra Hình thành uy áp Uy áp này mạnh mẽ Lại trực tiếp vượt qua cực hạn của thái cổ Thậm chí trên trình độ nào đó Cũng trực tiếp tăng lên Đạt tới trình độ có thể so với chúa tể Đây là hắn thiêu đốt chấp niệm của mình Sau khi hoàn toàn đốt cháy Được chấp niệm trong ký ức cuối cùng giữ mình tồn tại ở thế gian này Đổi lấy uy áp bạo phát ở trong thời gian ngắn ngủ Theo sự bạo phát Theo uy áp khuếch tán Theo khi thế quật khởi Lúc này nếu có cường giả thái cổ tới gần Nhất định không ít nào có thể trông đỡ được Lại trực tiếp ra thành hình thần câu diệt Sử dụng tất cả những điều này Đổi lấy ý chí chúa tể trong khoảng thời gian ngắn Lúc này đang cùng với sơn cốc sương mù va chạm Nhất thời Lại có tiếng sấm vang lên ngập trời Sơn cốc sương mù nhanh chóng quẩn quẩn Không ngừng khuếch tán cùng hứng tụ Giống như hình thành được lượng nào đó ăn mòn tất cả Chỉ có đều ở trước mặt ý chí chúa tề Sự ăn mòn này giống như đạt tới sự cân bằng nào đó Khiến cho bạch tiêu thuần ở đây Sau khi đi lại vào trong sương mù Thân thể lông tóc không tổn hao gì Cho đến khi bóng dáng của anh biến mất ở sâu bên trong sương mù Tiểu khi linh bên ngoài nước mắt càng nhiều Nó kinh ngạc nhìn sương mù Giống như thời gian ở trong thế giới của anh bất động Bên trong sương mù Thần sắc bạch tiều thuần bình tĩnh Loại trầm ổn này cực kỳ rõ ràng Thậm chí từ trong bước chân cũng có thể mơ hồ nhìn ra Ở trên người hắn còn độ ra chất niệm cho dù sâu đậm nhưng vẫn ung dung Hắn lại cứ như vậy đi từng bước một Ở trong sương mù này càng đi càng xa Bốn phía xung quanh yên tĩnh Sương mù cho dù quần quận cũng lặng lẽ không một tiếng động Cho đến khi không biết đã đi qua bao lâu Ở trong mắt bạch đầu thuần Ở sâu trong sương mù phía trước mơ hồ Xuất hiện một đường nét cực lớn Cánh này giống như là một chiếc thuyền kinh người Trong chấp mắt, khi nhìn thấy được chiến thuyền này Trong mắt Bạch Tiểu Thuần chật lộ ra tinh quang sáng chói Bước chân quán không dừng lại Cũng không có nhanh hơn Vẫn dựa theo tốc độ trước đó Đi từng bước một Cho đến khi đi đến nơi sâu trong sương ngủ này thế được ở trước mắt hắn Con thuyền cô độc, vỡ nát Mắc cạn ở trong một mảnh cắt đá Đây là một chiếc thuyền khổng lồ Giống như Từng trải qua vô số năm tháng thử thách Lây nhiễm sự tăng thương của năm tháng Bông thuyền màu đen Buồn bị rách nát chân thân nó tàn ra hơi thở của năm tháng Hình như so với lịch sử tồn tại của tiên giới Còn muốn lâu hơn vô tận Bước chân của Bạch Tiểu Thuần dừng lại Lặng lẽ nhìn chiến thuyền vô cùng tăng thương trước mặt này Sự thâm thúy trong mắt quán Trọng rãi lộ ra sự bừng tình hiểu ra dường như đối với bí mật Ẩn chứa bên trong sơn khóc này Ở thời đại hắn còn tồn tại Đã từng có suy đoán Lúc này còn được xác minh Lời đồn đại Quả nhiên là thật sao Bạch Tiểu Thuần thì thào nói khẽ Thân thể chậm rãi bày lên Ở bên trong sương mù này Rất nhanh Thân thể hắn đã đến độ cao cùng thuyền cô độc Hắn thấy được ở nơi cao nhất trên chiếc thuyền cô độc Một bóng dáng quay lương đại với mình Khoanh chân ngồi tính toạn Đó là một hài cốt Không biết tử vong đã bao nhiêu năm tháng Y phục trên người hắn đã sớm bị 5 tháng ăn mòn Rách nát không chịu nổi Sơn mù bên trong sơn cốc này Cũng chính là từ hài cốt của hắn Không ngừng khuyết tán ra Sau đó mà hình thành Trong chấp mắt Khi nhìn thấy được hải cốt này Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần lần đầu dồn dập tinh quang trong mắt hắn càng thêm chấp động Hắn có thể nhìn ra hơi thở năm tháng trên hải cốt này Rõ ràng đồng đậm hơn nhiều So với chiếc thuyền cô độc này Thậm chí Loại cảm giác năm tháng này Hình như còn muốn lâu hơn So với bảnh tinh không này Mà cho dù tử vong Khi thức trên người quán vẫn khiến cho Bạch Tiểu Thuần ở đây Giống như cảm nhận được một mảnh sự chết chóc, mênh mông vô tận. Loại cảm giác cường hãn này, vượt qua chúa tệ, giống như là đạt tới cực hạn. Sự tử vong cùng uy áp này quá nồng, cho nên khí thức chúa tệ Bạch Tiểu Thuần bốn phía xung quanh, rõ ràng cũng muốn không chịu nổi, giống như sắp tàn vỡ. Bên tai quán còn truyền đến tính gạo thét thê lương của vô số người trước khi tử vong. Sau một lúc lâu, sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, Biễn cưỡng tới trước mặt hải cốt này Thế được ở chỗ hải cốt này khoanh chân Thì thì hắn tuy rằng đã khô lại Nhưng ở trên mi tâm quán Lại có một lỗ thùng Lỗ thùng này đúng là nguyên nhân thực sự Khiến cho tử vong hiển nhiên là bị người một ngón tay giết chết Công giả như vậy Cho dù là tử vong Uy áp trên người hắn tản ra Cũng làm cho đạo Trần Thiên Tôn Chiếm thân thể của Bạch Tiểu Thuần Cũng có cảm giác không cách nào có thể chịu đựng được quá lâu Phải biết rằng ở thời khắc này Đạo Trần Tiên Tôn tuy chỉ có một tia chấp niệm Nhưng bản thân Bạch Tiểu Thuần là Thái Cổ Vốn cường hắn Sau khi nhận một tia chấp niệm này Không nói có thể bạo phát ra chiếm được hoàn trình quán Nhưng chân đệch không bao nhiêu Hơn nữa nơi này là tiên giới Cho dù trở thành khu phế thích Nhưng vẫn là tiên giới Cho nên giờ phút này Đạo Trần Tiên Tôn ngưng tụ ở trên người Bạch Tiểu Thuần Mặc dù quả thực không bằng bản tôn quán Lại chỉ ít có đầy đủ Một hai chính đực Mặc dù là bản tôn của ta năm đó Đi tới nơi này Sợ là cũng không cách nào có thể dừng lại quá lâu Lại không dám đi Chạm bỏ thi thể này Bạch Tờ Thuần khẽ thì thảo Hãy biết tuyệt đối không thể chạm vào thi hải này Thậm chí thân thể hắn Cũng không dám bước lên thuyền cô độc này mà là lơ lửng ở giữa không trục Bởi vì hắn biết Chỉ cần vừa chạm tới Đợi trở mình nhất định là một hồi tử vong Hình thần câu diệt Hải quốc này thực sự cường hãn Vượt ra khỏi sự tưởng tượng Khó có thể đi phân tích được Người này sau khi tử vong còn kinh ngờ như vậy Như vậy hắn khi còn sống Sẽ mạnh mẽ tới cỡ nào Loại suy nghĩ này không ngừng hiện lên ở Trong chấp niệm của đạo trần tiên tôn Đang chiếm thân thể bạch tiểu thuần Đồng thời hắn cũng mơ hồ có phần không hiểu Nhưng cuối cùng là như thế nào Lần đến đây Cuối cùng đáp án giải được một nỗi nghi ngờ trong lòng hắn Mà sự tử vong trên thân của hai cốt này Cũng lộ ra rõ ràng đạo của người này Đó là đạo tử vong Còn là một loại đạo diệt thế Điều này giống như là Một loại đi tới điểm cuối Thế giới chỉ còn lại một sự hoang vắng lạnh đùng Dần như ích kỷ đến cực hạn Dần như vì thành tựu của chính mình Cho dù tinh không vỡ nát diệt vong Chúng sinh tàn phá, thiên đạo tàn vỡ Nhất là sương mù ăn mòn này tràn ngập bốn phía xung quanh Lúc này theo ý chúa tể trên người của Bạch Tiều Thuần Không ngừng tiêu tan càng vây quanh Dường như là ở trong sương mù này Che giấu vô số lệ quỷ Muốn nhào đến cắn hút sạch sẽ tất cả máu thịt của Bạch Tiểu Thuần Đạo của vị cường giả này Không phải là đạo của nghịch phạm sao Mượn thân thể của Bạch Tiểu Thuần trở về Đạo Trần Tiên Tôn thì thảo nói khẽ Nghi ngờ trước đó quán được giải ra Cũng chính từ đạo trên thân thể hai cốt này Sau khi cảm nhận được Từ đó nhận được đáp án Năm đó Sau khi nghịch Phàm tím vào nơi đây Hắn vốn phải tử vong Nhưng hiện nhiên hắn ở chỗ này thu được tạo hóa kinh thiên Hắn chắc là Chạm đến bộ hải cốt Đạo Trần tiên tuôn lầm bầm Đồng thời ý chúa tệ ở bên ngoài thân thể quán đã yêu ớt đến cực hạn Hình như là rất nhanh Sẽ bị sương mù này giải ra Cắn nuốt đấy Nhưng rút cục là ai Có thể giết chết cường giải như vậy Đạo Trần cúi đầu Lặng lẽ đắt nhìn hải cốt ngồi quanh chân ở nơi đó Tàn ra sự tử vong ngập trời Sự nghi ngờ này, hắn không có đáp án, hắn càng hiểu rõ, dù thế nào mình cũng không tìm được đáp án. Bởi vì hắn đã cảm nhận được, chấp niệm mình thiêu đốt đổi lấy chấm cứ thân thể Bạch Cầu Thuần trong thời gian ngắn, lúc này đã đến điểm cuối, chấp niệm quán gần tiêu tan. Và lần tiêu tan này, quyết định từ nay về sau, tư tưởng cuối cùng quán ở trên thế gian này cũng sẽ biến mất. tử vong trước đó, là thần hồn của với thân thể của hắn diệt vong. Hiện tại về đất cũ Lại là suy nghĩ ký ức quán Ở thế gian này trôi qua cùng tiêu tàn Khẽ than một tiếng Trong chấp mắt khi ý chí chúa tể Của bản thân đạo Trần Tiên Tôn gần như tản đi Hắn từ thuyền cô độc đi ra ngoài Dần dần ra khỏi thuyền cô độc Đi ở trong sương mù Từng bước tiến về phía bên ngoài sơn cốc Cho đến sương mù che phủ bóng dáng quán Cho đến không nhìn được Hắn mang theo tiếng thì thầm tăng thương trầm thấp Vang vọng ở trong sương mù này Thật lâu không tiêu tàn nghịch phạm Người vẫn là người sao Hoặc nói người vẫn là người Nhưng bất luận là người Hay hài cốt trên chiếc thuyền này Giữa các người Là truyền thừa đạo Nhưng vì sao Ta vẫn cho rằng Đây là một hồi nhân quả Thân chết vì đạo không vong chuyển thành trọng sinh Bên ngoài sân cốc Mây mù Tiểu khi linh vẫn kinh ngạc nhìn sương mù Chờ đợi bóng người trong lòng nó đi ra Trong lòng quán rất phức tạp Nó cùng lúc muốn khiến cho chủ nhân trước kia của mình Đạo Trần Tiên Tôn vĩnh viễn trở về Nhưng mặt khác Lại không muốn Bạch Tiểu Thuần Vì thế bị tổn thương Cho đến vừa rồi Đạo Trần Tiên Tôn chiếm thân thể của Bạch Tiểu Thuần Nói ra những lời lẽ này Trong lòng của Tiểu Khí Linh mặc dù thờ vào nhẹ nhõm Nhưng lại dâng lên nhiều điều không muốn Nó không chờ quá lâu Không bao lâu Bên trong sương ngủ Một bóng người chậm rãi đi ra Bước chân thông thả Từng bước một Ở trong sự khẩn trương của tiểu khí linh Bóng dáng ấy đi tới bên ngoài sương mù Chính là bạch tiểu thuần Chủ nhân Tiểu khí linh vội vàng tiến lên Trong mắt vẫn mang theo sự lưu luyến Đồng thời cũng có một chút do dự Hắn cảm thấy người trước mắt Hình như là đạo trần vừa rồi Lại không giống đạo trần Trong chấp mắt khi đi ra khỏi sương mù Bạch tiểu thuần nhắm hai mắt lại Lặng lẽ đứng ở nơi đó Tiểu khí linh cũng không dám mở miệng Ở bên cạnh cẩn thận xem chừng Cho đến khi qua thời gian một ném hương Bỗng nhiên ở trên người của Bạch Tiểu Thuần Một ý chúa tệ đột nhiên tản ra Mặc dù so với trước kia yêu ớt hơn rất nhiều Chỉ có một tiêu Nhưng lại rõ ràng ẩn trước một sự bá đạo Cùng chí cao vô thượng Bốn phía xung quanh Dần đến gió bão Càng làm cho tinh không chất động Xung quanh nổ lớn Nhất là khí tức này Cùng chủ nhân đạo trần trong trí nhớ của tiểu khí linh Giống nhau như đúc Không đợi tâm thần tiểu khí linh ở đây chấn động Bạch tiểu thuần chậm rãi mở mắt Trong nhà mắt khi hai mắt hắn mở ra Trong đôi mắt thầm thúy lộ ra sự tăng thương vô tận Giống như tồn tại trong năm tháng rất lâu Lại giống như từ vãng sinh Trở lại nhân gian Ở trong sự tăng thương này Còn mang theo một tiêu bi thương Lại giống như là bất lực cùng mờ mịt Mất đi quê hương, người thân, bằng hữu Vợ Sau đó chỉ còn lại có mình Thần sắc này, khí tức này Trong nhà mắt khiến cho Tiểu khi Linh lại xác thị Người trước mắt không phải là Bạch Tiểu Thuần Vẫn là đạo trần tiên tôn chủ nhân trước kia của anh Trong sự kích động Nó lại quỳ lại xuống Nước mắt trào ra Sau khi cảm nhận được khí tức trên người của Bạch Tiểu Thuần Nước mắt lại một lần nữa chảy xuống điều gì Sao lại khóc Bạch Tiểu Thuần khẽ mở miệng nói Âm thanh trầm thấp Có ôn hòa Hắn dưa tay phải lên Trên đầu của Tiểu Khí Linh nhẹ nhàng xoa nhẹ Vừa được Bạch Tiểu Thuần xoa như vậy Tiếng khóc của Tiểu Khí Linh lớn hơn nữa Hắn lại ôm đót bắp đùi của Bạch Tiểu Thuần Lại giống như là một hài tử hồi lâu Không nhìn được người thân Tiểu Si, đừng khóc Trên mặt của Bạch Tiểu Thuần lộ ra đụ cười ấm áp Tiểu Si, ngươi là một hài tử tốt Mấy năm nay khổ cho ngươi rồi Nhưng ta biết Ngươi có thể làm tốt hơn Bạch Tiểu Thuần trong lòng thuần phát, oai hùng không tầm thường. Nghĩa bạc vân thiên, khí vũ hiên ngang, phong độ phiêu dần, rắn vẹn đường đường, tư chất càng vượt xa ta Đó là đại anh hùng thế gian này hiếm thấy, hạc người thiên kiều. Bạch Tiểu Thuần giống như đang xúc động. Trong lời nói quán, tiếng khóc của Tiểu Khí Linh dần dần biến mất. dường như đối với chuyện đạo Trần Tiên Tôn có thể đánh giá Bạch Tiểu Thuần như thế. Nó cảm thấy có chút gì đó chấn động kinh ngạc, còn rất là kinh ngạc. Chủ nhân, Bạch Tiểu Thuần Tiểu Khí đình vừa muốn mở miệng Lại bị Bạch Tiểu Thuần Mìm cười cắt găng Đáng tiếc Hắn không sinh ra ở thời đại của ta Nếu không, bởi vì có hắn tồn tại Ta có thể sẽ không trở thành chúa tể Nhưng ta tin tưởng Nếu như hắn sinh ra ở tiên giới Số phận cuối cùng của tiên giới lại sẽ bị Vì hắn mà thay đổi Bạch Tiểu Thuần than nhẹ Trong mắt lộ ra sự hồi ức Giống như là một hồi hồi ức xúc động Ở sâu trong nội tâm hắn Khiến cho cả người hắn bây giờ trong giờ phút này Cảm giác bi thương cũng đậm đà hơn một chút Tiểu khí linh vốn muốn nói Nhưng vừa thấy sự bi thương trên người của Bạch Tiểu Thuần Nó không tiếp tục nữa Trong lòng nó cũng đang suy nghĩ Bạch Tiểu Thuần Tự nhiên có thể khiến cho tiên tôn đánh giá như vậy Chẳng lẽ mấy năm nay Những gì mình đã thấy Chỉ là một cảnh tượng rất bình thường của đối phương Tao phải đi Trước khi đi Làm chủ nhân trước kia của ngươi Ta cho người một phong lệnh cuối cùng Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu Thần sắc trở nên nghiêm nghị Nhìn về phía tiểu khí định Thần sắc tiểu khí định cũng lập tức nghiêm túc cô nén cảm giác không nỡ rời xa Nghe phong lệnh của chủ nhân trước mặt Người phải nhớ kỹ Từ giờ trở đi Nhất định phải nghe lời của Bạch Tiểu Thuần nói Không thể lừa gạt hắn Mỗi câu nói với hắn Đều phải thật lòng Mỗi một chuyện đã đáp ứng với hắn Đều phải làm được Hắn nói bất kỳ lời gì Nói bất kỳ mệnh lệnh gì Mức độ quan trọng của nó Đều phải ở trên ta Mọi yêu cầu của hắn Ngươi đều cần phải đi thỏa mãn Tất cả những gì hắn cần phải Ngươi đều phải dốc hết toàn lực đi trợ giúp Phải tin tưởng hắn Người khác khi dễ hắn Ngươi phải đi giúp hắn trước tiền Nói chung Theo hắn Tiểu si Đây là tạo hóa lớn nhất cả đời này của ngươi Còn nữa Ngươi phải xem sự vui sướng của hắn Thành vui sướng của mình Hắn hài lòng Ngươi liền phải hài lòng Xem mi thương quán thành bi thương của mình Hắn không vui Ngươi phải khiến cho hắn vui vẻ Điều gì Đây là phong lệnh cuối cùng ta đối với ngươi Có nghe hay không Bạch Tổ Thuần nói xong lời cuối cùng Càng thêm nghiêm túc Thậm chí có một tiền nghiêm khắc Tiểu khí linh có chút há hốc bổ Nếu như không phải là người trước mặt Bất luận là thần sắc hay là khí tức Đều không sai Hắn thậm chí sẽ cho rằng Người trước mặt không phải là đạo trần Lúc này mắt thấy chủ nhân nghiêm túc Tiểu Khí Linh hít một hơi thật sâu, hung hăng cắn răng. Ta nghe. Và nghiêm nghị, ở trên mặt bạch tiêu thuần biến mất, lộ ra sự ôn hòa, lại xoa đầu tiểu Khí Linh, cổ vũ vài câu. Sau đó hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tiểu Khí Linh biết chủ nhân phải đi, trong lòng không muốn. Bị thương, tất cả đều có. Nó kinh ngạc nhìn chủ nhân, muốn đi làm bạn với hắn về đất cũ. Nhưng ngay khi ánh mắt bạch tiêu thuần nhắm lại, Bầu không khí bí thương này vừa hiện ra Bỗng nhìn mắt Bạch tiêu Thuần một lần nữa mở ra Tuy rằng ta đi Nhưng ta vẫn rất thi thoảng Trở về giám sát người Bạch Tiểu Thuần hình như có chút không yên lòng Nói xong câu này Trong lúc Tiểu khi Linh hoàn toàn háo hốc mồm Vội ho một tiếng Lại nhắm mắt lại Trong lúc Tiểu khi Linh lộ ra sự hoài nghi Trong lòng nó cũng đang so dữ Cảm thấy người trước mắt bất luận được Khí tức hay cảm giác Đều là đạo trần chủ nhân trước kia của mình Nhưng hết lần này tất lần khác Tất cả những gì đối phương nói Khiến cho nó lại cảm thấy lời như vậy Chỉ có bạch tiểu tuần vô sỉ thích dối trá này mới có thể nói ra mới đúng à, Mình nghỉ ở đây nhá Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện